Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Công cảm thấy hoài nghi và thức giận Tại sao cô lại nói như vậy? Quả nhiên Mạnh Tư Tư lập tức thẹn quá thành giận Về mặt của Ninh Vũ Hòa buông lòng mà cong môi lên Bằng sự hiểu biết của tôi đối với anh ấy Sau khi cô cười xinh đẹp một tiếng Lại tiếp tục đi về chiếc xe của mình Anh ấy và cô đã lên giường, có đúng không? Ở sau lưng cô Truyền đến âm thanh chất vấn cao vút của Mạnh Tư Tư Ninh Vũ Hòa kẽ giường bước không biết mình có nên để ý tới cô gái này nữa hay không. Cho nên cô mới có thể cho là mình đã thoải mái làm ba bách rồi chứ gì. Mạnh Tư Tư vừa nói chuyện lại vừa đi đến gần cô. Phụ nữ và đàn ông lên giường cũng không đại biểu là điều gì cả. Chẳng lẽ cô cho rằng anh ấy là thật lòng thích cô sao? Anh ấy cưới cô chính là bởi vì cô là cô gái mà cha anh ấy đã chọn. Cưới cô có lợi đối với anh ấy, một điểm này không phải cô cũng rất là rõ ràng hay sao? Ninh Vũ Hoa nắm chặt chìa khóa ở trong tay mình. Những lời này của đối phương khiến đáy lòng của cô nhấc lên một chút gợn sóng. Mạnh từ từ lại liều lĩnh cười. "Có muốn biết anh ta nói với cô, với tôi như thế nào hay không hả? Anh ấy nói cho tôi biết, lên giọng với cô chỉ là bởi vì cô rất là dễ dàng." Cô cũng biết đàn ông giống như anh ấy, làm sao rời khỏi phụ nữ được chứ. Sắc mặt của Ninh Vũ Hoa khẽ trắng bích, nhưng vẫn cố gắng nhếch nhở bản thân, tuyệt đối không thể tin lời của đối phương. "Giờ sao anh ấy mấy ngày nay" vẫn phải làm ra vẻ ân ái với cô. Đúng lúc cô đang ở bên cạnh anh ấy, lại cam tâm tình nguyện lên thường vánh ấy, tại sao anh ấy lại không thể lợi dụng cô để phát tiếp tục vọng chứ? Nhưng nếu như cô cho rằng anh ấy đã thích cô rồi, vậy thì cô có thể nói rằng cô đã quá ngây thơ rồi đó. Ninh Vũ Hoa dùng bàn tay run rẩy để mở cửa khóa xe, cô không muốn nghe nữa những lời loạn thất bất tao không hề có căn cứ này. Nếu như cô không tin, Bạch Tuấn nói cho tôi biết. Trực khi lên giường với anh thì cô chắc chắn chính là xử nữ. Mạnh từ từ đứng ở sau lưng cô, Dương Dương đắc ý mà nhấn mi. "Chẳng qua, anh ấy nói với tôi đây tiếc nuối rằng, lên giường với cô thật sự là không có ý tứ gì cả, đúng là một tiểu xử nữ giống như là cô, làm thế nào có thể thỏa mãn được người đàn ông mạnh như dòng hồ là Bạch Tuấn chứ." Ninh Vũ Hoa dùng sức cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô biết mình nên vào ngay trong xe, lập tức mà rời đi nhưng hai chân của cô lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất, làm thế nào cũng không di chuyển được. Huyết sắc trên mặt cô cô đang bị rút đi từng chút từng chút một, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân tôi thẳng lên tim. Có phải tối ngày hôm nay anh ấy đã hẹn cô cùng đi ăn cơm không? Cô cho rằng anh ấy muốn trải qua Valentine cùng với cô sao? Mạnh từ từ đi tới bên cạnh cô, nhìn thẳng vào mặt cô nói, nhưng mà thật ra trước khi anh ấy gặp mặt cô, cũng đã hẹn với tôi rồi. Phải đến nhà của tôi trễ qua thời gian chỉ có hai người trước đã. Mạnh từ từ đung đưa túi đồ ở trong tay rồi cất lời, "Tôi còn cố ý mua một bộ áo lót báo văn rất là khiêu gợi. Mà đúng rồi, có lẽ cô không biết, anh ấy thích phụ nữ mặc loại áo lót gì có đúng không?" "Cô đừng mơ tưởng, có thể khiến cho tôi tin lời nói của cô." Ninh Vũ Hoa dùng hết sức mới có thể thoát ra những lời nói này, nhưng nghe ra lại hết sức là mềm yếu. "Có tình này không thì tùy cô thôi." tôi cũng không hy vọng, vẫn là bị người ta lừa mà chẳng hay biết gì cả, mày có thể tốt bụng mà nói cho cô biết, không nên dùng tình cảm quá sâu đối với Bạch Tuấn, anh ấy cũng không phải là người đàn ông của cô. Mạnh Tư Tư với vẻ phát hiện, da sắc mặt của Ninh Vũ Hoa đã trắng bệch. A nha, đã sắp đến 3 giờ rồi, tôi phải nhanh chóng trở về. Bạch Tuấn nói 3 giờ rưỡi, anh ấy sắp phải tới chỗ của tôi. Vào giờ phút này, điện thoại của Mạnh Tư Tư đột nhiên vang lên. Nịnh Vũ Hoa dùng sức hoạt động cơ thể đang cứng đờ của mình, muốn trước khi bị mất hết tôn nghiêm thì mau chóng rời đi. Mấy câu nói kia của Mạnh Tư Tư đã không còn là lời nói độc ác thuần túy nữa rồi. Những chi tiết giữa cô và Bạch Tuấn chưa từng nói với bất cứ ai, nếu như Mạnh Tư Tư biết, vậy tất nhiên là Bạch Tuấn đã nói cho cô ta biết. Không, không được suy nghĩ nữa. Nịnh Vũ Hoa không ngừng cảnh cáo chính mình. Chờ một chút. Và lúc cô vất vả lắm mới mở được cửa xe, Thì mạnh tư tư lại nâng điện thoại lên Đưa đến trước mặt cổ cô Nếu như cô còn chưa tin lời nói của cô ấy, Thì tốt nhất hãy xem thử Của điện thoại này là ai gọi tới đó Ninh vỗ hoa theo bản năng Lít nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động Là Bách Tuấn Thì trong đầu xoay qua một tiếng nổ vang rồi Giống như vô số quả bom nổ tung Ở trước mắt Đủ rồi, thật sự là đã đủ rồi Cô vẫn huận đẩy đối phương ra Rồi chui ngay vào trong xe ngồi Ninh Vũ Hoa không dừng lại được nữa mà nhanh chóng lái xe rời đi. Cô tin, không cần bất cứ lý do gì, cũng sẽ không cần do dự gì, từng câu từng chữ của Mạnh Tư Tư đều hóa thành sự thật. Ninh Vũ Hoa dừng xe ở ven đường, nước mắt như sương mù che phủ tầm mắt của cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net